Dường như mọi vật đang được nhìn thấy từ chiếc ống kính lọc ánh sáng Chỉ có thực vật là hớn hở hút lấy nước mưa Sắc xanh thậm của những nhành cây đang lặng lẽ vươn ra Giây phút đó, trong giang phòng cũng đang bịt mù hơi nước ẩm ướt Nước mưa dông, không ngớt rơi xuống, đập vào cửa sổ Tùy một mình ngồi trước màn hình máy tính Suy nghĩ khởi đầu cho bộ tiểu thuyết tiếp theo Đột nhiên, tiếng chung cửa vang lên thúc bách giống như là tiết tấu mưa bên ngoài, khiến lòng người bất an. Tù vốn rất ghét bị người khác làm phiền trong thời khắc này, nhưng cũng đành phải nhanh chóng ra mở cửa và nhìn thấy bốn gương mặt lạ. Người thanh niên đi đầu thể hình rắn rỏi da ngầm đen, hình như thường xuyên làm công việc vận động bên ngoài. Trên tóc anh ta vẫn còn động lại những hạt nước mưa. Anh cẩn thận hỏi tên tôi Sau khi biết tôi là tác giả của hoang Thôn Những người này liền thở vào nhẹ nhõm Một nữ sinh nhỏ nhắn, da trắng rì rằm nói Wow, thật không thể tưởng tượng nổi Không tưởng tượng nói gì cơ Không tưởng tượng nói nhà văn vẫn thường được nói đến Là trẻ như thế này Tôi gãi đầu, không biết đây có phải là khen mình hay không nữa Nữ sinh lại hào hứng nói Ôi, ở đây xem ra rất là ổn Hoàng thôn được viết ở đây hay sao? Chàng thanh niên đi đầu nhìn cô gái một cái Rồi cười nói với tôi Xin lỗi, chúng tôi đều là độc giả trung thành Và là fan hâm mộ của anh Đặc biệt là kể từ sau khi đọc xong truyện ngắn hoang thôn trên tạp chí tròi non Tôi có rất nhiều vấn đề Muốn trực tiếp thỉnh giáo với anh Hóa ra là như vậy nhưng tôi vẫn còn có chút do dự, thông thường từ trước tới nay, tôi chưa từng trực tiếp để tiếp đãi độc giả. Nhưng hãy cứ để họ vào vậy. Bốn người cẩn thận để ô ở bên ngoài cửa, trên người còn có chút nước mưa. Tôi vốn không để ý mấy, tôi rót nước ngọt chiêu đãi những vị khách không mời mà đến này. Cả bốn người đều treo cặp sách Gồm có hai nam hai nữ đều là thanh niên như tôi Chắc là vẫn còn đang học năm thứ nhất hay năm thứ hai đại học Dự đoán của tôi được họ xác nhận Một cô gái cao ráo khác nói Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hàng Tiểu Phong Sau đó cô ấy lại giới thiệu từng người Chàng trai dẫn đầu tên là Hoác Cường Cô gái nhỏ tên là Xuân Vũ Chàng thanh niên cuối cùng tên là Tô Thiên Bình Họ đều là sinh viên năm thứ hai và tham gia vào câu lạc bộ sinh viên thám hiểm Robin nổi tiếng. Hoác Cường đã vào thẳng vấn đề. Tất cả sách và tiểu thuyết của anh chúng tôi đều đã đọc qua. Sau khi tôi đọc truyện ngắn hoang thôn của anh, tất cả chúng tôi đều bị chấn động, xem đi xem lại tới mấy chục lần. Thật sự là chúng tôi không kìm nén được nữa. Thế nên tôi cố ý tới đây để thăm hội muốn mời anh giải đáp cho chúng tôi một số vấn đề. Tôi nhắn nạm lắc đầu, điều lo lắng nhất sau khi truyện ngắn được đăng chính là cái điều này đây. Xin lỗi, sao các anh lại biết địa chỉ của tôi? À, cái này hóa cần rối gãi đầu, sau đó mới nói ra một cái tên. Hóa ra là cái anh chàng đó đã dám tiết lộ địa chỉ của tôi cho mấy sinh viên này. Lần sau mà gặp lại hắn Nhất định tôi phải mắng cho vài câu Nữ sinh viên tên là Xuân Vũ lên tiếng Xin lỗi, đây là do chúng tôi bám riết không buồn Nên anh ấy bị ép đến nỗi không còn cách nào khác Nên đành phải nói cho chúng tôi mà thôi Được rồi, anh chàng này nhất định là thấy mấy cô sinh viên xinh đẹp Đã không cưỡng lại được sự hấp dẫn Nên đã bán đứng cả bạn bè đây mà Được thôi, các bạn cứ rốt cuộc là có vấn đề gì Chàng trai trầm ngâm tên là Tô Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Trước tiền tôi rất thích chuyện ngắn này của anh. Tôi cảm thấy Hoàng Thôn thật chất nó quá kỳ lạ và đặc biệt. Thậm chí mỗi câu chữ đều là một cái bẫy, một câu đố chờ đợi được giải đáp. Dưới bề mặt câu chuyện của hoang Thôn, nhất định nó còn ẩn chứa những bí mật khác nữa có đúng hay không? Có phải là do nguyên nhân số lượng trang? Tôi cảm thấy còn rất nhiều chuyện mà anh vẫn chưa có tiết lộ cho chúng tôi. Có phải anh đang chuẩn bị viết một vài chuyện dài về hoàng thôn nữa hay không? Hàng Tiểu Phong đột nhiên chêm vào một câu. Đối với những vấn đề này của họ, tôi thật sự không biết phải trả lời bằng cách nào. Tôi đành phải qua loa mấy câu, nhưng mà mấy sinh viên này vẫn không chịu buông tha tôi, tự trùy vấn tôi như là súng liên thanh. Mưa rời ngoài cửa sổ càng lúc càng to, bóng tối bao trùng lấy căn phòng, rất dễ để người ta sản sinh ra cảm giác sai lầm đó. Dường như bốn người này đều từ một thế giới khác mà chạy tới đây. Cuối cùng, khoác cường mất kiên nhẫn nói, thôi được rồi, bây giờ xin anh trả lời một số vấn đề. Hoàng thôn rốt cuộc là nó có trồng tại hay không hả anh? Tôi đã nói mấy lần rồi đấy thôi, đó chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. Xin đừng có coi đó là sự thật Thấy dáng vẻ mộng mị đáng thương của cô gái Đến cả tim gan bằng sắt đá Cũng không thể nào kìm lòng được Có lẽ người bạn của tôi cũng vì thế mà đã bán rẻ tôi Cũng nên Dù sao thì chúng tôi cũng đã mềm lòng Tôi miếm miếm môi miễn cưỡng gặt đầu Được rồi tôi sẽ thừa nhận hoàn thôn đó thật sự nó có thật Vậy phút câu nói này vừa dứt lời thì một tia sét đột nhiên lóe sáng ngang trên bầu trời, kéo theo sau một tiếng sấm đinh tai nhức óc, hình như đến cả kính cửa sổ cũng rung bấn cả lên. Lẽ nào đây là điềm báo không may mắn? Lòng tôi lại nặng trĩu. Không, tôi không thể nói như thế. Hoang thôn không nên tồn tại. Đáng tiếc, lời nói đã thốt ra rồi thì không thể thu lại được, bây giờ nghĩ lại thì thật là nguy hiểm. Lúc đó nghe xong câu nói này, Cả mấy sinh viên đều hưng phấn khác thường Chỉ có Tô Thiên Bình là vẫn duy trì sự trấn tĩnh Cậu ấy hỏi thấy thì xin anh hãy nói cho tụi tôi biết Rốt cuộc là quan Thôn nó đang ở đâu Tôi đã từng nói trong tiểu thuyết rồi Hoàng Thôn nó ở giữa biển và Nghĩa Trang Cái này thì bọn tôi đều biết hết Bây giờ chúng tôi muốn biết địa chỉ chính xác của quan Thôn Trong tiểu thuyết anh nói là tại thị trấn Tây Lãnh, thành phố Ca, tỉnh Chiết Giang Vậy thì thành phố Ca nó nằm ở chỗ nào? Các bạn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hóa cường quyết đáng nói Thì chúng tôi muốn tìm đến hoang thôn Cầu nói muốn đến hoang thôn vừa dứt Thì ngoài cửa sổ tiếng xét lại nổ lên đinh tai nhức ốc Theo khoảng xạ, cô gái tên Xuân Vũ đã ôm chặt lấy hàng tiểu phong bên cạnh Tôi cũng ngay người ra Bên ngoài cửa sổ trắng xóa một trời mưa khối câuuyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không việc tương lợi mong rằng câu này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh C ơn các bạn kỳ lạ mùa này vốn không thể có mưa gió sắm chớt như thế này được Cả bốn sinh viên đều trầm chầm, chầm nhìn tôi Họ đang chờ đợi câu trả lời của tôi Thế này càng khiến tôi bồn trồn bất an Dự cảm kỳ lạ như nước mưa quất vào trong lòng Giống như là lời nguyên rủa Vang vọng mãi trong đầu Tuyệt đối không thể để cho họ Mở cánh cửa của quỷ Sátan Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột Không, tôi không thể nói với các bạn được Bốn sinh viên vốn đã chờ đợi rất lâu Lập tức giống như một quả bóng xì hơi Đặc biệt là cô gái tên là Xuân Vũ dường như sắp khóc Tại sao? Hàng Tiểu Phong hiển nhiên là một người có tính cách vội vàng Cô ấy lập tức xong tới hỏi tôi Không tại sao cả Có chăng là các bạn không thể đến ngoan thôn Khoác Cường lắc lắc đầu Không, chúng tôi đều là chuẩn bị hết cả rồi Tất cả đồ dùng để đi du lịch giả ngoại và thám hiểm thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ Chỉ còn thiếu duy nhất cái địa chỉ cụ thể mà thôi Bất luận là anh ủng hộ hay không Kế hoạch có đến hoàng thôn thám hiểm của chúng tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi Hãy hủy bỏ kế hoạch đó đi Kế hoạch thế này không có ý nghĩa gì cả Tôi khuyên các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến UFO hoặc là khu tam giác quỷ Đừng có để hoàng tưởng áp đảo lý trí của mình Tàm giác quỷ thì xa quá Còn hoang thôn thì nó lại gần ngay bên cạnh chúng tôi Người nói câu này là Tô Thiên Bình Cậu ta cũng có chút kích động Anh biết không, tôi và Xuân Vũ chính vì đọc câu truyện của anh say mê câu chữ của anh nên mới tham gia vào câu lạc bộ thám hiểm Anh có biết là chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được anh hay không? Hôm nay lại đổi mưa gió to lớn như thế này để đến tận nơi thăm hỏi Anh thế nào cũng không được để cho những độc giả trung thành như chúng tôi phải thất vọng ra về đâu đấy Các bạn độc giả của tôi, tôi làm sao có thể để các bạn thất vọng Nhưng về việc hoang thôn đó, nhớ quyết không có đường rút lui Tôi bắt buộc, cứng đầu nói Thôi các bạn về đi, tôi sẽ không bao giờ nói Hoàng thôn nó ở đâu đâu Hoắc Cường lặng lâu nói: "Thật là đáng tiếc, nhưng kể cả anh không nói thì cũng không sao, bởi vì chỉ cần cái địa danh hoang thôn đó thật sự nó có tồn tại thì thế nào chúng tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được." Nói xong, cậu ta liền đứng phắt dậy vội vàng bỏ đi và những sinh vật khác cũng đi theo sau lưng Hoác Cường. Nữ sinh tên là Xuân Vũ là người đi sau cùng, đến cửa, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi buồn bã nói: Tôi thật sự rất là thất vọng về ông Tôi đành phải bất lực thốt lên một tiếng Bên ngoài xét đánh, các bạn nên cẩn thận Nhìn theo bốn vị khách không mời mà đến Dần dần mất hút trong hành lang Trong lòng tôi cũng trào dân một cảm giác hối hận Có nên làm như vậy hay không? Họ là độc giả trung thành của mình Tôi phải nên cố gắng hết sức để giúp đỡ họ Nhưng mà hoang thôn không Không nên nhắc tới hoàng thôn này nữa Vốn dĩ cho rằng sự việc như vậy là kết thúc rồi Nhưng vào chính buổi tối sau khi bốn sinh viên bỏ đi Thì sự việc kỳ lạ hơn đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi Vào lúc nửa đêm, bên ngoài đã không còn sắm chớt Tiếng mưa tí tách rơi trên cửa sổ Nó giống như ngón tay của người con gái gõ nhịp Tôi mở ơ mèo như mỗi khi Bỗng nhiên lại nhận được rất nhiều thư liên quan đến hoàng thôn Thư của người hâm mộ cũng có, người chửi rũ cũng có Nhưng trong đó có một tiêu đề thư đã thu hút sự hứng thú của tôi Anh đã để sót cái giếng đó Lúc nhìn thấy tiêu đề này, mắt tôi bắt giác bị giật giật Cái hang hình tròn tối sau đó dường như đang hiện lên trong mắt Giếng, biểu tượng con chủ của tôi như bị cái tiêu đề đó kích phải Và trong chớp mắt, nó bỏng trơn tuồn tuột mất hết phương hướng Tôi vội vàng huy động các ngón tay phải Cuối cùng thì đã tìm thấy con chủ nhát gan này Nó bị cái tiêu đề này làm cho quán sợ ư Kích vào tiêu đề, anh đã để sót cái giếng đó Thì có một đoạn chữ nhảy ra trước mắt tôi Chào anh, anh chính là tác giả của Hoàng Thôn Nhĩ Nếu như anh cho rằng Bức thư này phiền nhiễu thì anh hãy xóa nó đi Chiều hôm nay tôi mới xem xong truyện ngắn Hương Hoàng Thôn Mong lượng thứ Tôi bây giờ với danh nghĩa là một người si tình Chứ không phải là danh nghĩa của độc giả Để bình luận truyện của anh Tôi nói với anh Trong truyện của anh đã để xót một thứ rất quan trọng Không biết là anh cố ý giấu giếm Hay là trí nhớ của anh quá kém Giả định nếu như anh thật sự đã từng đến căn nhà Cổ tiến sĩ đệ ở hoang thôn Hoặc là nghe những lời đồn thổi Chắc là vẫn phải nhớ cái miệng giếng Trong sân sau nhà cổ tiến sĩ đệ chứ Anh có thể không trả lời Xin lỗi đã làm phiền Một độc giả Đọc xong ôm kỳ lạ này Tôi ngay người ra mất mấy phút Những câu chữ trên màn hình dường như nhảy vọt ra khỏi mắt tôi Nó trực tiếp tiến thẳng vào trong não. Bàn tay đang nắm lấy con chuột do dự một lúc, tôi vẫn không nhấn vào cái nút xóa. Tôi từ từ nhắm mắt lại, giếng. Trong giây phút nhắm mắt lại, chiếc độc đen tối ôm lại hiện lên. Tôi cẩn thận chui người vào trong cái giếng. Chiếc giếng cổ nhỏ hẹp sâu hung hút, không nhìn thấy đáy, nó dường như chìm đắm trong bóng tối đặc quánh. Và đột nhiên vài gợn sóng xuất hiện dưới đáy giếng Những gợn sóng nước nhẹ nhàng dập dờn Phản xạ ánh sáng từ trên miệng giếng Và phút chốc tôi đã ở trong sóng nước dưới đáy đồng Và phát hiện thấy bóng của khuôn mặt mình Tôi run rảy nhìn thấy bóng mình ở dưới đáy giếng Giống như đang đối diện với giả thuyết hố đen của Einstein Hố đen vũ trụ hàng triệu năm ánh sáng đó Đang thù hút mọi vật Bằng sức mạnh vô biên Và thời gian lại bị méo mó xung quanh nó Đúng thế Đối diện với miệng giếng cổ này Dường như tôi cũng cảm thấy có một hơi thở từ từ bay lên Nó thông qua thành giếng chặt hẹp ẩm ướt Giống như là một con đường sinh sản Lắc léo của một đứa trẻ sơ sinh Từ đáy giếng sọc thẳng lên mặt mũi Rồi theo đường hô hấp tràn vào lòng ngực của tôi Tôi không sờ thấy nó, nhưng có thể tham lam hít thở nó. Tôi biết nó đang ở đây, lúc này, và nó từ trong giếng bay ra. Nó là ai? Tôi bỗng nhiên mở trần mắt, miệng giếng tối ôm sau hôn hút đó đã biến mất, và trước mặt tôi vẫn là cái màn hình máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu, cảnh tượng vừa xuất hiện ban nãy, đã khắc sâu trong trí nhớ, thậm chí không biết nên dùng,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 Xảy ra chuyện gì tiếp theo thì tôi cũng không làm sao biết được Việc tôi có thể làm lúc này là phải che giấu sự tồn tại của miệng diến đó Ơ mèo kỳ lạ này nói rất đúng Diến cổ đích thật tồn tại ở hoang thôn Chính tại sân sau của ngôi nhà tiến sĩ đệ Chỉ là tôi không đưa vào trong hoang thôn của tôi mà thôi Do tôi vô cùng sợ hãi miệng diến đó Sợ hãi tới mức không thể tưởng tượng được Nếu đưa nó vào trong câu chuyện ngắn Mà tái hiện trước mắt vô số độc giả Thì sẽ xảy ra hậu quả như thế nào đây? Không, tôi không thể tưởng tượng được Hiện tại tôi đang đối diện với ơ mèo kỳ lạ này Và không hiểu sao đối phương lại biết về miệng giếng đó Hoa chỉ đơn giản là họ nghe đồn thổi mà thôi Tùy đối phương bảo tôi có thể không trả lời Nhưng tôi nghĩ vẫn cứ trả lời thì sẽ tốt hơn Ít nhất tôi cũng muốn biết đối phương rốt cuộc là ai Là người rỗi hơi hoang tưởng trong miệng giếng cổ Để dọa tôi hay là thật sự có mối quan hệ nào đó với hoang thôn ngẫm đi ngẫm lại tôi vẫn cứ trả lời ơ cho đối phương Xin chào tôi không biết phải xưng hồ thế nào với bạn đây Cũng không biết bạn rốt cuộc là ai Nhưng bây giờ... Tôi bắt buộc phải thừa nhận, sân sau của tiến sĩ Đệ nó có một miệng giếng cổ, xin hỏi bạn làm thế nào mà biết được cái miệng giếng đó, nhất định bạn phải trả lời cho tôi nhé. Gửi email này xong, tôi tắt máy tính thở dài. Mưa tiếp tục rơi giống như thủy triều đang dần rút lui trên bờ biển hoang thôn. Tối hôm đó, tôi hoàn toàn không ý thức được rằng chỉ vì hai cái email đó Mà cuộc sống của mình đã biến đổi to lớn